Đúng lúc này, Đồng Thiên Bảo gó cửa cung kính để nói, thiếu gia phiên hải phi tới rồi. Trong tiền sảnh phiên hải phi đang nhìn xung quanh, anh ta bất mãn đối với cả người phục vụ ở bên cạnh để nói, Trần Ninh mời tôi ăn cơm ở đây, sao lại không thấy anh ta? À, chỉ với thái độ mời ăn tối như này của anh ta, vaccine của anh ta sẽ không bao giờ vượt qua được việc kiểm tra đâu. Có ra là Viên Hải nghĩ rằng Trần Ninh định mua chuộc anh ta, mời anh ta đi ăn tối và cậu xin anh ta bỏ qua. Viên Hải Phi nghĩ rằng Trần Ninh mời anh ta ăn tối để mua chuộc anh ta. Anh ta lúc này ngạo nghến nhìn chung quanh gọi Trần Ninh. Sau đó thì nhìn thấy Trần Ninh đi từ trong phòng phím. Trần Ninh nhức nhìn tới Viên Hải Phi. Anh là cục phó quản lý thực phẩm và dược phẩm. Ở. Viên Hải Phi thì lên mặt để nói. Anh là Trần Ninh, chồng của Tống Dinh Đình, đúng không? Anh mời tôi ăn tối với thái độ thế này ư? Ngay khi nửa nói vừa thốt ra, anh ta nhìn thấy một não già đội mũ đầu bếp vội vàng chạy tới, kính cẩn nói với cả Trần Ninh. Trần Tiên Sinh, món cuối cùng Phật nhảy tường đã được chuẩn bị xong, có thể phục vụ nó chưa? Viên Hải Vi nhìn thấy ông cụ không khỏi thốt lên. Ông không phải rằng đã thần bếp nỗ tam bảo, nỗ não già sao? Phi thần bếp đã nảy phiên Hải Phi một cách hững hờ và thừa nhận rằng ông ta chính là lỗ tam bảo, Ông ta háo hức chờ đợi hướng dẫn của Trần Ninh có nên dọn đồ ăn lên ngay lập tức không. Trần Ninh cười nên nói, Lão Lỗ à, ông có thể lệnh cho phòng bếp đem Phật nhảy tường đưa lên rồi. Vâng, Trần Thiên Sinh. Lão thần lâu lướng nhận được lệnh của Trần Thiên Sinh liền đi làm ngay. Phiên Hải Phi nhìn bóng lưng của thần lão nấu nướng với cả vẻ mặt kinh ngạc. Trong lòng cảm thấy rất là tự hào. Trần Ninh đã nhờ lão thần nấu nướng chiêu đãi mình, xem ra rằng đứa nhỏ này tốn khá là nhiều. Viết Hải Phi được Âu Dương Đỉnh chỉ thị sử dụng quyền hạn của chính mình để càn trở bước tập đoàn của Đại Ninh và ngăn cản không cho vaccine của tập đoàn Đại Ninh vượt qua cuộc kiểm tra. Tuy nhiên thì anh ta cảm thấy rằng điều đó sẽ không ngăn cản anh ta kiếm lợi nhuận từ tập đoàn của Ninh Đại. Vì Trần Ninh đã hối nộ anh ta, thì đương nhiên là phải nhận đấy rồi. Nhiều nhất thì Trần Ninh cũng có thể làm gì đây? Phiên Hải Phi nhau mắt lại, cười lạnh nhạt điện nói. Trần Ninh à, anh thật sự kêu não thần nấu nướng để tiếp đãi tôi. Thật có tâm. Trần Ninh cười và điện nói. Vậy thì tôi tự hỏi, liệu cục phó viên có thể ngừng nhắm mục tiêu vào tập đoàn Ninh đại của chúng tôi, để cho vaccine của chúng tôi vượt qua cuộc kiểm tra hay không? Phiên Hải Phi thì đổ bớn, chỉ là một bữa cơm này còn muốn tôi tha cho tập đoàn các anh sao? Trần Ninh cười nên nói, tôi cũng đã mời hai vị khách quý cùng nhau ăn cơm rồi, tôi nghĩ anh nên cho bọn họ thể diện một chút. Phiên Hải Phi thì chẳng to hai mắt khi nghe thấy lời nói, kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh. Được rồi, Trần Ninh, tôi còn tưởng rằng cậu cầu xin tôi mời tôi ăn cơm, không ngờ cậu này gọi người tới giúp, đây là đãi tôi sao? Khi mà viên Hải Phi nói tới điều này, anh ta chế nhạo. Cho dù là anh có đặt hòng môn yến, người không phải của Sở Ba Phương và thậm chí cũng không phải là Liêu Bang hẹn nhán. Đừng có nói rằng anh có người khách giúp đỡ. Cho dù đã có gọi thị trường và tình trường thì cũng vô dụng thôi. Tôi đã nói rằng rồi, tập đoàn ninh đại sẽ bị ngăn cản. Tập đoàn ninh đại chắc chắn sẽ bị ngăn cản đến cùng. Chỉ cần một ngày, tôi vẫn còn chính là Phó Cục trưởng Quản lý Thực phẩm và dược phẩm. Vaccine của tập đoàn Ninh Đại đứng nghĩ đến việc thông qua kiểm tra đi. Ngay khi lời nói của viên Hải Phi nói ra, thì một giọng nói tức giận đột nhiên vang lên. Lẽo ra như vậy thì viên Hải Phi, cậu Cục Phó Cung trưởng Cục Quản lý Thực phẩm và dược phẩm, đừng có làm nữa. Viên Hải Phi đã bị sốc khi nghe thấy thị trường chua nhược thủ, tức giận bước ra từ phòng VIP. Sắp mặt tái nhật thất thành Thị trường, lúc này một người khác cũng bước ra khỏi phòng VIP về mặt ảm đạm chính là tình trạng đào đông lâm dòng của đào đông lâm uy nghiêm và lạnh lùng. gọi thị trường và tình trạng cũng vô ích lẽ không phải rằng tận mắt nghe thấy tôi sẽ không biết rằng một cán bộ cơ sở nhỏ bé có dòng điệu điên cuồng như vậy khi viên hải phi nhìn thấy chu nhật thụ anh ta đã run lên vì sợ hãi mà khi nhìn tới đào đông lâm lúc này thì cả người của anh ta như là bị sấm sét rồi chấn động dữ dội sau đó quỳ xuống một cái tuyệt vọng nhìn vào đảo Đông Nâm, tỉnh, tỉnh trưởng Trần Ninh nhìn tới viên hải phi, bị chú nhược thụ và đảo Đông Nâm nằm dọa sợ hãi quỳ xuống tại chỗ, không nói được lời nào khẽ cười. Phó Cục trưởng sao lại làm như vậy chứ? Không phải rằng, nói cho dù là thị trưởng hay tỉnh trưởng cũng không có tác dụng gì hay sao? Phó Cục Viên, người khi còn sống, nhất định là phải cứng rắn nín cùng. Anh như thế này, tôi đối với anh rất là thất vọng. Cứng rắn đến cùng Cứng rắn trước thị trường và tình trường đến cùng ư? Thật chính là một câu chuyện hài ước Viên hải vi không khỏi muốn khóc Anh ta nói rằng thị trường và tình trường Cũng không giải quyết được việc gì Chẳng qua là anh ta nói cho là thế Cho nó oai thôi Nhưng mà Trần Ninh Cái tên khốn kia Thật sự này gọi thị trường và tình trường tới thật ơ Lúc này đây Anh ta đã hối hận đến sàn cả ruột Mong muốn chết đi cũng tiền sống lại Chú Nhật Thụ nhìn tới viên hải phi đang quỳ trên mặt đất. Quay đầu lại kính cẩn hỏi Đào Đông Đâm. Thưa tình trạng người này nạm dụng quen được, bức hại doanh nghiệp tư nhân. Hành vi của cậu ta càng làm tổn hại đến uy tín của chúng ta. Ngài xem xét giải quyết như thế nào? Đào Đông Đâm quay đầu nhìn tới Trần Ninh cung kính để nói. Trần Thiếu, cậu muốn dự lý như thế nào? Viên hải phi vẻ mặt kinh ngạc ngọt đầu, tuyệt vọng nhìn tới Trần Ninh. Với địa vị là tình trường mà lại cung kính với cả Trần Ninh như vậy Trần Ninh có thân phận nâng tới cỡ nào đây Trái tim của viên hải phi đang tuyệt vọng lại còn dị ra máu và cả hối hận Nếu như có thể đảm lại tất cả Dù sao anh ta cũng sẽ không giúp Âu Dương Đình ngăn cản tập đoàn ninh đại Thật là không may rằng tất cả đã quá muộn để mà hối tiếng Trần Ninh thì nảnh đạm điện nói: Tôi thì không đổ oan cho người tốt Và cũng không bỏ sót quan chức bận thiểu nào cả Trước tiên phải kiểm tra tên này, điều tra tất cả các tội ác của anh ta, xử lý nghiêm minh. Ngoài ra, hãy để cho cậu ta đến tập đoàn Ninh Đại và xin lỗi vợ tôi vì đã lạm dụng quyền của ngày hôm nay. Đào Đông Nâm và chu Nhật Thụ cùng liền nói. Vâng, Trần Thiếu. Tập đoàn Ninh Đại, tổng Sinh Đình đang suy nghĩ hát óc. Mọi người nào đó giúp đỡ để cho viên Hải Phi buông tha tập đoàn Ninh Đại đột nhiên thì thư ký Lâm Vi vội vàng gõ cửa đi vào Hoàng Sợn liền nói Tống tổng à? Tống Tĩnh Đình thì cao mày làm sao vậy Lâm Vi lại liền nói Viên Hải cục phó cục quản lý ừ, thực phẩm và dược phẩm đến rồi Tống Tĩnh Đình liền giật mình anh ta đến đây làm gì chẳng lẽ anh ta đến đây để ép chúng ta chuyển giao quyền sản xuất vaccine cho công ty Nam Thiên sao chết tiệt ngay sau đó thì Viên Hải phi bước vào Trần Ninh và một số nhân viên từ ở ủy ban kiểm tra kỹ thuật cũng đã đến cùng. Viên Hải Phi không còn vẻ của ngày hôm qua, cả người như già đi rất nhiều. Anh ta cúi đầu đi tới ở bên cạnh của Tổng Sinh Đình yếu ớt nói lời xin lỗi. Chào Tổng Tổng, ngày hôm qua tôi đã lạm dụng quyền được cố ý ngăn cản vaccine của cô vượt qua khảo nghiệm. Tôi cũng đã nói nhiều điều quá đáng và hôm nay tôi tới đây để xin lỗi cô. Tống Xích Đình mở to mắt và kêu lên một tiếng ngớ ngẩn. Cô có chút bối rối. Hôm qua Viên Hải Phi còn dọa như đinh đóng cột dập cho tập đoàn Ninh Đại. Vậy mà hôm nay lại tới cửa xin lỗi ư? Sau khi Viên Hải nói lời xin lỗi, Tống Xích Đình, một số nhân viên từ ủy ban kiểm tra kỹ thuật đã đến ngay lập tức. Người thứ nhất lấy ra một tập tài liệu và nghiêm túc nói với cả Viên Hải Phi: Viên Hải Phi, anh có liên quan đến những tội danh như là lạm dụng chức quyền, tham nhũng và chứng phỉ nộ. Chúng tôi đã có rất nhiều bằng chứng về tội ác của anh Và bây giờ chúng tôi đã chính thức bắt anh Và bây giờ chúng tôi chính thức bắt đầu Tăng gấp đôi các quy định chống lại anh Và mở một cuộc điều tra Vui lòng hợp tác với chúng tôi Nói xong thì hai người trực tiếp tiến lên cổng tay viên Hải Phi Sau đó trước mặt Tống Dinh Đình và những người khác Viên Hải Phi đã bị bắt đi Tống Dinh Đình, Lâm Phi và những người khác đều bị sốc Viên Hải Phi thì đã bị bắt Tống Sinh Đình không thể không nghĩ đến những gì Trần Ninh đã nói vào buổi trưa. Trần Ninh nói rằng anh sẽ không cần phải cầu xin viên hải phi, mà viên hải phi cũng sẽ tới đây để xin lỗi và cầu xin sự thương xót. Cô quay đầu lại nhìn tới Trần Ninh từ ở trên xuống dưới, nghi ngờ liền nói, Trần Ninh, anh lại làm được rồi. Nói thật cho em biết anh làm như thế nào đi. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Sinh Đình đầy nặng nghi hoặc nhìn chầm chầm vào Trần Ninh. Cô đã bắt đầu tự hỏi rằng, Nhiều Trần Ninh có bí mật gì với cô không? Bằng không, mỗi khi gặp khó khăn, anh đều có thể xử lý. Những gì anh nói sẽ thành hiện thực, mà thậm chí còn tốt hơn cả thần thánh nữa. Trần Ninh thì cười nên nói. Thôi, anh sẽ không giả bộ nữa, anh sắp tiết độ rồi. Ở trên thực tế, anh chính là chỉ huy của 30 vạn quân binh lính ở Bắc Cảnh. Khi Trần Ninh nói ra điều này, Nam Vi và những người khác không khỏi há hốc mồm. Không phải là bị dọa sợ hãi trước thân phận của vị thiếu soái Bắc Cảnh trẻ tuổi Trần Ninh. Mà cảm thấy rằng anh chàng này quá là khoe khoang rồi. Tống Sinh Đình thậm chí đã trực tiếp chặn mắt nhìn tới Trần Ninh tức giận liền nói. Đừng có nói nhảm nữa. Tại sao không nói rằng anh là đại na Kim Tiên đi? Nói thật anh đã làm như thế nào? Trần Ninh thì lại cười khổ. Anh đã nói sự thật. Nhưng mà Tống Sinh Đình và những người khác sẽ lại không tin. Anh chỉ có thể bớt được niềm nói. Rất đơn giản thôi. Gần đây quan chức tham nhũng đã bị trừng phạt nghiêm khắc. Ở trên toàn quốc, anh đã mở vào đường dây nóng ở tỉnh Giang Nam để báo cáo trung thực vấn đề của viên Hải Phi. Anh không ngờ rằng bên trên lại rất coi trọng chuyện đó và nhanh chóng đã mở cuộc điều tra. Viên Hải Phi không có sạch sẽ cho nên mới có cảnh tượng vừa rồi thôi. Sau khi nghe Trần Ninh giải thích, Tống Dính Đình và những người khác đều rất ngạc nhiên. Tống Dính Đình thì mơ hồ, cảm thấy rằng có điều gì đó không ổn. Nhưng mà những lời giải thích của Trần Ninh thì lại không chia vào đâu được, nên tạm thời cô chỉ có thể tin như vậy. Dù sao thì đây cũng chỉ là chuyện tốt. Viên Hải Phi đã bị bắt, ước chừng sẽ không ai dám đắc tội và cố ý chán áp tập đoàn Ninh Đại nữa. Tổng sinh Đình đã thông báo cho nhân viên của cô gửi một mẫu vaccine khác đến Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm để thử nghiệm một lần nữa. Tập đoàn Ninh Đại ở bên này đang hạnh phúc, nhưng mà Âu Dương Đình và Diệp Tri Thu ở trong câu lạc bộ kinh doanh Giàng Nam thì đã đang bị sốc và hoang mang. Âu Dương Đình nói với cả vẻ mặt hoài nghi. Tôi vừa mới nhận được tin tức rằng em họ ở phiên hải phi của tôi đột nhiên đã bị quy kết. Diệp chi Thu thì kinh ngạc liền hỏi. Hiện tại là tình huống gì đây? Âu Dương Đình lại nắc đầu. Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng cậu ấy đột ngột bị bắt và điều tra. Cậu ấy đã bị khống chế và không ai có thể liên lạc được với cậu ấy. Vì vậy tôi không biết chi tiết. Diệp chi Thu thì lại nhíu mày. Chẳng lẽ lại liên quan đến chúng ta. Để cho cậu ấy chế nắp Tống Dinh Đình ư. Âu Dương Đình lại liền cong môi. <cười> Trần Ninh và Tống Dinh Đình. Làm sao có năng lực lớn như vậy chứ? Theo lẽ thường. Ủy ban kiểm tra kỹ thuật. Thường tiến hành điều tra bí mật. Một hai tháng. Chỉ sau khi có nhiều chứng cứ. Thì mới bắt người. Vì vậy viết hải phi. Sớm đã trở thành mục tiêu. Của Ủy ban kiểm tra kỹ thuật rồi. Chẳng qua. Là đến hôm nay. Mới bị bắt thôi. Diệp Chi Thu gần đầu. May mắn thay chúng ta. Chỉ là bằng lời nói với cậu ấy Đàn áp Tống Dinh Đình Chúng ta không đưa cho cậu ấy tiền hay bất cứ thứ gì Chúng ta sẽ không bị niên nguy Khi cậu ấy bị điều tra Âu Dương Đình chán nản liền nói Tôi biết rất nhiều người Vốn là muốn dựa vào mỗi quan hệ Để đưa viên hải phi ra ngoài Nhưng mà trong lúc quan hệ bị thác Những người đó đều nói rằng Tình huống của viên hải phi rất nghiêm trọng Không ai dám giúp đỡ Thật là kỳ quái mà Diệp Chi Thu thở ơn liền nói Thôi, phiên hại vì không phải là vì chúng ta. Vì cậu ấy đột nhiên gặp vấn đề nghiêm trọng và không dễ gì giải quyết được. Vì vậy thôi thì, mặc kệ cậu ấy đi. Chúng ta là vẫn nên suy nghĩ về đối sách với cả đối phó với cả Trần Ninh cùng Tống Dinh Đình đi. Làm như thế nào để giành được quyền sản xuất vaccine ung thư gan đây? Âu Dương Đình lại khẩn đầu. Đúng vậy, chúng ta đã lâu không có tiến triển gì rồi. Thay vào đó thì vaccine của tập đoàn Ninh Đại sớm đã được Viện Quốc gia Y tế phê duyệt và sớm sẽ được bán ra. Diệp Chi Thu lại nói thêm, điều quan trọng nhất là đường não không có kiên nhẫn chờ đợi. Chúng ta xử lý Trần Ninh và Tống Xuyên Đình trước khi đường não ra hết kiên nhẫn đi. Âu Dương Đình lại nói, anh có ý kiến gì không? Diệp Chi Thu nhếch mắt liền lại nói, Trần Ninh thực ra không có năng lực nắm ngoài vận may và cả thuộc hạ đồng thiên bảo ra, thì điều quan trọng nhất là anh ta đến từ biên giới phía Bắc. Trước đây anh ta có thể chính là lính của Vương Đạo Phương, có Vương Đạo Phương bao che cho anh ta. Tuy nhiên thì Vương Đạo Phương, ông ấy đã đi đến Bắc Cảnh để tham gia diễn xuất rồi. Người ta ước tính rằng ông ấy sẽ không trả lại trong vòng một hoặc hai tháng đâu. Tôi đề nghị chúng ta hãy đơn giản lợi dụng nhân đúc trần ninh không có chỗ dựa lúc này, trực tiếp dùng sấm xét tiêu diệt anh ta. Âu Dương Đình thì do dự. Mặc dù không có người chống lưng Nhưng mà Trần Ninh lại rất giỏi giang Hơn nữa Vòng vây ngầm của Trung Hải Đã bị đồng thiên bảo Đã tiếp quản hoàn toàn rồi Chúng ta không thể giết Trần Ninh ở Trung Hải E rằng cũng sẽ không dễ dàng như vậy Diệp Chi Thu cờ nại nên nói Tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này rồi Vừa rồi tôi gọi điện cho Đường Náo Và nhờ ông ấy cử người đến giúp Ông ấy đã phái một kẻ giết người đáng sợ Đến giúp chúng ta rồi Âu Dương Đình sửng sốt Ngay cả Ngô Chí Cũng đã không phải là đối thủ của Trần Ninh Đường não lần này phải ai đi đây Diệp Chi Thu lại đắc thắng liền nói Đồ tệ Âu Dương Đình thì hai mắt đột nhiên trợn to Trên trà lên cực kỳ là hưng phấn Hưng phấn lại liền nói Đồ tệ chính là một siêu cường giả Có thể gọi là cỗ máy giết người tàn nhẫn Cái con quái vật Mà đường não nuôi ở trong hầm mộ ở nhà Đồ tệ Diệp Chi Thu thì cũng hưng phấn liền nói Đúng vậy, đó là đồ tệ đó, đồ tệ kỳ quái và đáng sợ đó. Âu Dương Đình tràn đầy tự tin nhìn cười khẳng. Một tên đồ tệ, này còn thêm mấy vị gia chủ mà ông ấy dẫn theo nữa. Đủ để giết Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo thuận lợi rồi. Vào lúc 12 giờ đêm, Đồng Thiên Bảo đưa Thạch Thanh và hơn chục thuộc hạ của anh ta giải khỏi mạng bộ vần đoàn. Cả nhóm lái ba chiếc ô tô màu đen và trở về nơi của Đồng Thiên Bảo ở. Trong lúc chờ đèn giao thông ở ngã tư, hàng chục chiếc ô tô nhỏ âm âm lao vào các ngã tư ở xung quanh, trực tiếp bao vây Đồng Thiên Bảo và ba chiếc xe của bọn họ. Hàng trăm người đàn ông mặc vest và đi giày lần lượt ra khỏi xe, bao vây Đồng Thiên Bảo và những người khác. Sau đó thì nhìn thấy ở trên một chiếc Bentley có hai người đàn ông trung niên quý tộc bước xuống. Đó chính là Âu Dương Đình và Diệp Chi Thô. Khi Thạch Thanh và những người khác nhìn thấy điều này, thì nét mặt của bọn họ thay đổi đáng kể. Và họ hỏi Đồng Thiên Bảo Anh Bảo, họ đã chuẩn bị sẵn sàng vì chúng ta mở đến Làm thế nào bây giờ đây? Đồng Thiên Bảo chưa kịp lên tiếng Âu Dương Đình ở bên ngoài đã hét lên một tiếng chế nhạo Đồng Thiên Bảo, anh tự mình xuống xe Hay là bên tôi đã phá xe của anh rồi Thì nôi anh ra như một con chó đây Đồng Thiên Bảo bình tĩnh hét lên với cả Thạch Thành Và những tù hạ khác Xuống xe Ngay sau đó, Đồng Thiên Bảo đã đưa hơn 10 tòa gã của Thạch thanh ra khỏi ba chiếc xe. Đồng Thiên Bảo nhìn tới hàng trăm kẻ địch ở xung quanh của mình với những sát khí kia, ánh mắt rơi vào Âu Dương Đình và Diệp Chi Đồ. Anh ta nén giận liền nói: "Hai người các anh dám giở trò quỷ với tôi, có tin hay không, anh động thôi, thiếu gia sẽ khiến cho các anh không thể sống sót rời khỏi trung hải đó." Âu Dương Đình hờn lạnh một tiếng. "Thôi thôi, đừng có dùng Trần Ninh để khổ trả chúng tôi." Ở trong mắt tứ chủ chúng tôi Trần Linh chỉ là cái giấm mà thôi Diệp Di Thu thì cũng cười nên nói Đừng lo lắng Đồng Thiên Bảo à Chúng tôi sẽ tiến anh Mà thiếu xa cùng với tất cả những người khác Lên đường thôi Gia tộc của các anh sẽ được gặp nhau Tức giận nguyện lên Ở trong mắt của Đồng Thiên Bảo Anh ta hét lên Ra tay, thoát khỏi vòng vây Thạch Thanh và thuộc hạ của anh ta đều đáp Xong lên Âu Dương Đỉnh chế nhạo, xua tay Hàng trăm người xung quanh lập tức di chuyển nao về phía Đồng Thiên Bảo và nhóm của anh ta như là một bầy sói. Trận chiến khốc liệt diễn ra ở trên con phố dài chỉ trong chốc đát. Âu Dương Đình và Diệp Chi Thu mang theo một nhóm thuộc hạ. Mỗi người đều là những người ưu tú, mỗi người đều chính là những một cao thủ. Nhóm người của Đồng Thiên Bảo suốt cục là ít người không định được lại bên kia. Thành Thanh và những người khác lần lượt bị hạ gục, có người chết, có người bị thương. Chỉ có đồng thiên bảo là phi thường xuống mảnh như khổ dữ khám thét liên tục, lắm đấm như chớp, chân lại như là sấm sét Liên tiếp có hơn chục đối thủ đều bị anh ta đánh bại. Ngay khi đồng thiên bảo thể hiện ra sức mạnh to lớn, người đàn ông cạo trọc đầu và có thân hình phi nhau giống như là Phật Di Nạc bước ra từ trong bóng tối với những bước chân nặng nề. Anh ta nặng khoảng tầm 300 kg và trái đất thì dường như là rung chuyển mỗi khi anh ta di chuyển. Anh ta ở bần đến mức là trông như là một tên đồ tệ giết ra súc và nợn để kiếm sống vậy Anh ta chính là người đàn ông kỳ lạ và khủng khiếp được nuôi dưỡng trong hầm mộ của đường Bắc Đẩu cỗ máy giết người không chớp mắt Tên là đồ tệ Đồ tệ dừng lại cách trận địa mấy chục mét Lỗ mũi phun ra hai luồng khí trắng như là yêu quái Anh ta thở ơ nhìn tới đồng thiên bảo nộ ra uy lực ở phía xa Đột nhiên đi về chiếc xe ở bên cạnh sang hai tay ra ôm lấy thi thể, rồi lại gầm nhẹ một tiếng. Không ngờ lại đột ngột nâng một chiếc xe whirling lên. Uông! Người đầu tệ thở ra và hét lên một lần nữa, nhấc bổng chiếc xe lên và đâm thẳng vào đồng thiên bảo. Chiếc xe tải nặng tới 2.000 cân, giống như là một quả đại bác vậy. Đập cho đồng thiên bảo. Đồng thiên bảo vừa bị đánh bay hai đối thủ ngang cơ. Không ngờ rằng chiếc xe kia lại bay đến. Anh ta không kịp né và đã bị chiếc xe đánh thẳng vào trong ngực. Bụp! Đồng Thiên Bảo khịt mũi. Nếu bị một chiếc xe chạy tốc độ nhanh đâm phải, thì anh ta sẽ bị bay lộn ngược và ngã xuống mặt đất nặng nề. Máu chảy ra từ miệng. Anh ta cố gắng đứng dậy. Nhưng mà tên đồ tể to lớn thì đã bớt ước tới phía gần của anh rồi. Đồng Thiên Bảo còn chưa kịp vùng vẫy. Tên đồ tể chân trần đã nhấc chân trái lên, đạp mạnh vào lòng ngực của Đồng Thiên Bảo. Dẫm lên ngực của thiên bảo kêu cọt kẹt Cách đó không xa Thì máu chảy ra tựa miệng anh ta Đồ tề trong khóe mắt Nói lên một tia lạnh nồng tàn nhẫn Khàn khàn cười nhìn nói Chết cho ta Đồ tề cười gần Dưới chân sắp tung thêm sức mạnh Trực tiếp dẫm chết động thiên bảo Nhưng mà chính vào lúc này Thì Âu Dương Đình lại lên tiếng Đồ tề trước tiên đừng giết anh ta Chúng ta vẫn cùng dùng anh ta Để làm môi nhử trần ninh chết đó đồ tệ chậm rãi quay đầu lại dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn tới Âu Dương Đình hiển nhiên là không hài lòng rồi Âu Dương Đình can thiệp anh ta Âu Dương Đình thì sắc mặt thay đổi rõ rệt Diệp Chi Du nhanh chóng liền nói đồ tệ đừng quên đường não đã nhờ anh tới hỗ trợ anh cần phải nghe theo sự sắp xếp của chúng tôi về chuyện này nói đến đường não vẻ mặt khung dữ ở trong mắt của đồ tệ chậm rãi tiêu tán cả người lại có chút mất trí nhớ. anh ta chậm rãi rời chân khỏi đồng thiên bảo và nóng túng quay lại. Âu Dương Đình và Diệp thị Châu Chi Thu cũng cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Tế độ tệ này chỉ đơn giản là một kẻ giết người, chỉ cần sơ ý một chút là cũng có thể không giết được bọn họ rồi. Tại Điệu Hồ Giang Tân Hoa Viên, Trần Ninh đang dỗ con gái ngủ. Tống Thịnh Đình và Tống Trọng Bân đang chăm sóc Mã Hiểu Nệ. Khi Mã Hiểu Nệ ra ngoài mua thức ăn hôm nay, ba ấy đã bị mắc mưa và cảm lạnh. Sau khi bà ấy quay lại, khi uống thuốc cảm, mái hậu lề cảm thấy khá hơn một chút. Bà yêu ớt nên nói, "Lão Tống à, tôi muốn ăn cháo hải sản của Lý Kỳ Giả Tiêu ở cửa tiểu phương. Tống Trọng bên tuy tính tình nương thiện, nhu nhược, nhưng mà lại rất quan tâm và chăm sóc vợ. Lúc này lập tức liền nói, Vậy thì tôi đi mua cho bà, giờ này Lý Kỳ Giả Tiêu chắc là vẫn chưa có đóng cửa. Tống Trinh Đình lại liền nói, Bố à, bố lên ở nhà chăm sóc mẹ đi, để con ra ngoài mua cháo cho mẹ ăn là được rồi. Nói xong thì cô đi ra ngoài một mình. Cô ấy gọi một phần cháo hải sản tại lý Ký Giả Tiêu, cách tiểu khu không xa, và sau đó thì quay trở lại. Vẫn chưa tới cổng của tiểu khu, một chiếc xe thương vụ đột nhiên chạy tới và chặn cô này. Một vài người bước xuống xe, đi đầu là một người phụ nữ ăn mặc rất lịch sự. Cô ta là cấp dưới của Âu Dương Tình, lý Mai, hóa phụ đèn có vài người đàn ông mặc vest ở bên cạnh của Ní Mai. Cô ta mỉm cười và nói với cả Tống Sinh Đình: Xin chào Tống tiểu thư. Ông Âu Dương Đình, chủ tịch của Lam Thiên chúng tôi muốn gặp cô và nói chuyện với việc về việc chuyển giao quyền sản xuất vaccine. Tống Sinh Đình không chắc chắn. Tôi chỉ nói đây là thời gian riêng tư của tôi. Tôi sẽ không nói về công việc và hãy quay về nhà nói với cả ngài chủ tịch Âu Dương rằng. Tôi không bao giờ có ý định chuyển giao quyền sản xuất vaccine đâu. bảo anh ta tự bỏ đi. Khóa phụ đen mỉm cười và nói. Cô lên ít thân nói với cả chủ tịch của chúng tôi. Dẫn cô ta đi. Khi giọng nói đó rơi xuống, vài người đàn ông bên cạnh khóa phụ đen trực tiếp xông lên, nắm lấy cánh tay của Tống Sinh Đình và kéo Tống Sinh Đình vào trong xe. Tống Sinh Đình, một người phụ nữ yếu đuối, không thể chống cự được, hét lên kêu cứu. Đúng lúc này, cách ngã tư không xa, một chiếc xe Jeep đột nhiên chạy tới Hai người ngồi trên chiếc xe ship Trực đêm nay Có vệ sĩ có nhiệm vụ bí mật Bảo vệ tống sinh đình A thất và A cựu Cả hai xuống xe ship Và hét lên một cách sợn giữ Bông tống tiểu thư ra Khi hai người bọn họ nói Họ đã tiếp tục di chuyển Và họ đã nhanh chóng tiếp cận được Nhóm người của quá phụ đen quá phụ đen không ngờ rằng Tống sinh đình đã được bảo vệ bí mật Và cô lạnh lùng hạ lệnh Cấp dưới để ngăn cản cả hai sau đó thì cô bé tống sinh đỉnh lên xe, đồng thời nói với cả tài xế lái xe đi. năm người đàn ông mặc đồ đen cùng nhau lao về phía của A Thất A Kiều, mỗi người đều cầm một con dao căm sắc bén ở trên tay. nhìn thấy quá phụ đen đưa tống sinh đỉnh vào một chiếc xe thương vụ, A Thất thấy xe thương vụ chậm rãi khởi động trong lòng nhất thời nó nắng hét lớn. A Kiều giao những con cá tạp này cho anh, tôi đi cứu thiếu phụ nhân. được. A Kiều kéo ra một đạo quân ba hàng sát thủ. Diết năng nhiên đề cập năm người áo đen, A thấp nhanh chóng tránh được sự truy cản của hai người đàn ông mặc đồ đen, chạy như bay như là một con báo, rồi đột ngột nhảy lên, kéo theo một tiếng đổ và cả nhảy lên lóc chiếc xe của thương vụ. Quá phụ đen thì cao mẹ nói với cả người đáy xe, hãy tăng tốc độ, lách qua một bên và nấc cho khá ở trên nóc xe rơi xuống. Chiếc xe giống như là một con ngựa hoang chạy với tốc độ qua các con phố vào đêm khuya và mấy lần thì suýt đạp cho A Thất ở trên ốc xe bay ra. Tuy nhiên thì A Thất thì lại nghiến răng bám chặt vào lốc xe, chớp thời cơ đấm vào cửa sổ trời hai cú đấm. Thò tay xuống khỏi cửa sổ trời, nắm vào cái của tài xế, sững sờ liền nói: "Dừng lại." Tài xế nhậm nháp bay ra ngoài cho tôi. Sau đó thì tài xế vừa muốn phanh gấp, lại vừa muốn dùng quán tính để phanh gấp của phương tiện để lếm A Thất trên lốc xe ra. Nhưng mà chính vào lúc này thì bàn tay của anh ta và năm ngón tay của A Thất đã rụng sức và cổ của người lái xe trực tiếp đã bị bóp chặt bằng một tiếng lách tách. Tài xế tử vong, ô tô mất lái đâm vào một gốc cây bên đường. A Thất trên nóc xe bị văng ra ngoài và rơi mạnh. Tất cả các túi khí ở trong chiếc xe đã được bung ra và khóa phụ đen cùng với tống xĩnh đình thì cũng không bị nghẹt thở, nhưng mà cả hai đều không bị thương. A thân thì vùng vẫy và nắc nắc đầu hai lần để bản thân tỉnh táo hơn. Và sau đó nhìn thấy khóa phụ đen ôm Tống Sính Định bước ra khỏi xe. Anh ta chỉ muốn lao lên, nhưng mà một chiếc SUV màu đen độc đoán đã lao tới và dừng lại bên cạnh của khóa phụ đen. Cửa xe mở toang, đầu tệ bước xuống xe, lạnh lùng nói với cả khóa phụ đen. Cô đưa cô ấy lên xe đi, tôi sẽ chăm sóc lũ chó sói phiền phức này." Nhìn thấy Sính Định bị nôi vào trong chiếc xe SUV kia, A thất tức giận liền nói, buông tiểu thư ra, nói xong thì liền xông lên, nhưng là lại bị đồ tệ ngăn lại, đồ tệ nhìn thấy A thất bị thương nặng, cười nói, đối thủ của anh là tôi, A thất thì cầm lên, đi chết đi. Nói xong thì cũng tung nắm đấm về phía tên đồ tệ to lớn kia, phặc một tiếng ồn lớn, nhưng mà thân hình mập mà giống như là lớp áo giáp dày, bảo vệ toàn thể toàn thân của đồ tệ, cú đấm mạnh mẽ của A thất. Như là đấm vào mặt nước vậy, không gây ra nhiều thiệt hại cho đồ tệ. A thất mở to, mắt không thể tin nổi. Đồ tệ thì lại chế nhạo. <cười> Muốn giết chết tàu ừ. Anh ta nói rồi thì giáng một cú đấm vào A thất, khiến cho A thất này bay ra xa. Sau khi A thất bay ra xa thì lại như một con cá chép nào vậy phía trước. Bật lên một lần nữa và lại lao vào chiến đấu. Nhưng mà khuế miệng của anh ta thì lại đang chảy máu. Lúc này A Kiều đã giết được 5 người Áo Đen Dẫn theo đội quân cùng đến nơi rồi Thấy A Thất bị thương A Kiều vô cùng là tức giận Cầm một chiếc khai quân Lao như là con thiều thần Người đồ tể né sang một bên Và đập vào đầu của A Kiều Với cả một lời dễ cợt. Dưới nách đồ tể có một vết máu A Kiều cũng đã bị bàn tay của đồ tể quẹt nhẹ vào trong mặt Lửa mặt đã bị tím bầm Và miệng thì cũng chảy máu A Thất và A Kiều Một bên trái, một bên phải giống như là hai con báo Nhìn chằm chằm vào tên đồ tể với thân hình to lớn Như là một con gấu đen chờ cơ hội để ra tay Sức mạnh của tên đồ tể này quá là mạnh Người đồ tể cảm nhận được sức sống mãnh liệt của A Thất và A Kiều Cũng như là kỹ năng siêu phàm đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của anh ta Anh vốn nghĩ rằng chỉ là đánh trọng thương thôi Nhưng mà cũng không muốn giết chết hai người Nhưng đúng lúc này thì xa xa chuyển đến tiếng xe cảnh sát ầm ý anh ta bỏ đi trái tim giết người của mình khàn khàn cười điền nói tôi sẽ không chơi với hai người nữa tạ biệt đầu tệ nói xong thì đột nhiên rời đi a thất và a kiều mạnh mẽ sửa lại cuối cùng thì ba người đều bị thương nhưng mà tên đồ tệ vẫn sống và bỏ đi biến mất ở trong bóng tối vài phút sau trần ninh người nhận được tin tức xuất hiện tại hiện trường trần ninh nhìn chiếc xe Pha vào gốc cây ở trước mặt Ánh mắt cực kỳ lạnh lùng Nhiệt độ xung quanh giảm xuống rất nhiều. A Thân và A Kiều một cối quỳ xuống trước mặt của Trần Ninh, tức giận điện nói. Thiếu gia, hai người chúng tôi đã nơ nả trách nhiệm khiến cho tiểu thư bị bắt. Xin người hãy trừng phạt. Trần Ninh chậm rãi điện nói. Không trách hai người. Đây là tôi bất cẩn. Tôi không để người của công ty nàm thiên vào trong mắt. Không ngờ rằng bọn họ lại dám làm như vậy rồi. Những gì họ muốn là quyền đại lý vaccine ung thư gan và sinh đình thì cũng sẽ an toàn trong thời gian ngắn thôi bà điện trừ tìm xem vợ tôi đang ở đâu trong thời gian ngắn nhất có thể tôi muốn xử lý những kẻ không có mắt một lượt a thấn a kiều cùng nhau Điền đáp vâng trần ninh vừa ra lệnh cho điện trừ nhanh chóng điều tra ra nơi ở hiện tại của tổng sinh đình ngay sau đó anh đã nhận được điện thoại của âu dương đình âu dương đình cười một cách nghiêm trọng liền nói trần ninh à cho khả đắc đực của anh Đồng thiên bảo và cả vò của anh tống sinh đình đang trong tay của tôi nếu không muốn họ chết hãy đến lò mộ thịt tân hưng để gặp tôi nên nhớ anh chưa được đến một mình bằng không anh chỉ có thể nhìn thấy xác chết của bọn họ thôi Trần ninh lạnh lùng liền nói được bây giờ tôi sẽ qua đó mong là anh sẽ không hối hận khi gặp tôi âu dương đình thì đắc ý cười to liền nói hối hận ư tối nay người phải hối hận chính là anh mới đứng đó Dám đối đầu với tứ trụ và đường ra của chúng tôi. <cười> có điều, nếu như anh phối hợp một chút, thành thật chuyển giao quyền tiêm vaccine, ung thư gan cho bọn tôi, thì chúng tôi có thể cân nhắc việc giữ lại mạng sống cho vợ, nhà người đó. Trần Ninh đang chuẩn bị nói, thì giọng nói no nắng của Tống Sinh Đình đột nhiên vang lên trong điện thoại. Trần Ninh, anh đừng đến, sau huyệt của bọn chúng, bọn họ vừa thương lượng với nhau. Đợi khi nào anh đến sẽ ép anh giao ra quyền đại lý vaccine cho bọn họ, sau đó sẽ giết chết anh đó. Tống Dính Đình vừa khóc lại vừa nói, Ông xã à, anh đừng có tới đây, đừng quan tâm đến việc sống chết của em, báo cảnh sát đi anh. Sau này anh phải quản lý công ty thật tốt, chăm sóc tốt cho bố mẹ và con cái là được rồi, tuyệt đối đừng có đem mạng mình đến đây. Diệp Chi Thu thì phẫn nộ chửi, chết tiệt, sao không dùng băng dính dán mồm cô ta lại chứ? Âu Dương Đình thì cũng tức giận, lớn tiếng đe dọa Trần Ninh. Trần Ninh à, vợ anh cũng trọng tình trọng nghĩa ghê. Tôi cho anh 20 phút. Nếu như anh không đến, tôi sẽ cưỡng hiếp vợ anh rồi giết chết. Diệp Chi Thu cũng sợ rằng Trần Ninh sẽ không đột mạng đến. liền nói. Đúng, bọn tôi chỉ có thể đảm bảo an toàn cho vợ anh nửa tiếng. Sau nửa tiếng, anh sẽ phải hối hận cả đời đó. Nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại. Trần Ninh thì tay nắm chặt điện thoại, mặt đạnh đồng. Lãnh đạm nói với cả A Thất cùng A Kiều. Lời với Đền Trừ bây giờ, tôi sẽ qua nò mộ thịt tần hưng Đêm khuya, nò mộ thịt tần hưng Đêm khuya khoát, không chăng cũng không sao. Mây đen cuộn cuộn, tia chớp liên hoàn. Tiếng sấm thỉnh thoảng lại rồi đến. Rõ ràng chính là một cơn giống nào bất thường. Đang chuẩn bị ập đến ở trong đêm tối. Bên trong và bên ngoài của nò mộ... Hơn hai trăm người đàn ông của nhà Âu Dương và nhà họ Diệp đang ẩn nấp trong bóng tối. Bên trong nòm mộ, ở trên cao treo đầy những móc sắt. Ở trên móc sắt còn lưu lại những vết máu. Mặt đất thì ẩm thấp, không khí thì bốc lên một mùi tanh tưởi khó chịu. Đồng Thiên Bảo nằm bất tỉnh ở dưới nền đất. Tống Xính Đình thì bị trói vào ghế bằng dây thừng. Cách đó không xa, tên đồ tệ khổng lồ quái dị đang nả mày một con dao một cách kiên nhẫn. Một con dao giết nợn dài đến tới nửa mét Ở bên cạnh Âu Dương Đình đang nói chuyện với cả Diệp Chi Thu Chính đàn ý mai Âu Dương Đình nhìn tới đồng hồ Cao mày liền nói Đã mời phút trôi qua Trần Ninh sao vẫn chưa tới Chẳng lẽ tên này không dám bất chấp mạng sống của mình Để cứu vợ anh ta sao Diệp Chi Thu thì chán nản liền nói Trần Ninh cũng không ngu đâu Vừa rồi chúng ta không bị miệng tống dính đình Lại làm cho Trần Ninh biết được chúng ta có kế hoạch đạt quyền đại ní vaccine xong Sẽ giết người dệt cậu Anh ta là người có đầu óc Nhất định sẽ không tới đây để nộp mạng đâu Hóa phụ lý Mai thì lại nhìn nói Trần Ninh nhất định sẽ không đến rồi Nếu như Tống Dính Đình chết Công ty của cô ta sẽ do so Trần Ninh phụ trách nó không chừng thì Trần Ninh sẽ vui mừng còn không kịp nữa là Làm sao có thể đến đây nộp mạng Để cứu Tống Dính Đình được chứ lý Mai nói xong câu này Thì cô nháy mắt với cả Âu Sương Đình Âu Sương Đình hiểu ra Quay đầu nhìn tới Tống Sinh Đình đang bị chói, uy hiếp nhẹ nói Cô Trần, có vẻ như Trần Ninh sẽ không tới rồi Khó khăn thì mới nhìn thấy thấu lòng người Cô bây giờ gặp khó khăn, anh ta lại thấy chết không cứu Cô vì anh ta mại hy sinh bản thân, có đáng không? Diệp Chi Thu cũng nhân cơ hội liền nói Đúng vậy đó, cô dứt khoát cứ đem truyền đại ní vaccine, Ung thư gan cho chúng tôi là được Cô chết rồi thì càng có nợ cho tên Trần Ninh phụ tình kia thôi Âu Dương Đình đập tức lại nên nói Nếu như cô đồng ý đem quyền đại ní chuyển giao cho chúng tôi Thì chúng tôi sẽ cho cô một phần lợi nhuận Như vậy không phải rằng là quá đẹp rồi sao Tống sinh đình lạnh lùng lại nên nói Các người đừng có hỏng lý gián tình cảm của vợ chồng chúng tôi Tôi sẽ không để cho các người đạt được nguyện vọng đâu Trần Ninh tính tình kiên định và tốt bụng Anh ấy dù đối với bạn bè hay là người nhà thì đều vô cùng tốt bụng Anh ấy chắc chắn sẽ không phải loại tiểu nhân phụ tình như các người nói đâu. Hóa phụ đen thì biểu môi. <cười> cô gái à, tôi thấy cô bị Trần Ninh làm cho ngu ngốc rồi. Đàn ông không phải là thứ tiếc đẹp gì đâu. Làm sao lại có thể dựa vào vợ và được cơ chứ? Nếu như Trần Ninh không phải rằng là loại tiểu nhân phụ tình, thì tại sao anh ta không đến cứu cô chứ? Tống Sinh Đình thì tức giận để nói. Các người đã nên kế hoạch cả rồi, đợi Trần Ninh đến sẽ ép chúng tôi sau quyền đại ní ra. Sau đó thì các người cũng sẽ xít người dệt khẩu Bọn tôi không có ngu Hơn nữa là tôi chính miệng đã bảo anh ấy đừng có đến quá phụ đen thì nói, cười lạnh Nhìn nói Là cô không cho Trần Ninh đến Nhưng mà anh ta thật sự không quan tâm đến sống chết của cô Nên mới không đến Cô dám khẳng định rằng là trong thâm tâm cô Không hề buồn ư? sắc mặt Tống Dinh Đình cực kỳ phức tạp Cô cắn môi. Dù sao thì cũng là tôi không cho anh ấy đến Tôi sẽ tự mình chịu mọi kết cục Âu Dương Đình thì hử nảnh để nói, bây giờ vẫn còn 5 phút, nếu như sau 5 phút mà Trần Ninh vẫn chưa đến. Tống Dương Đình à, cô vẫn không đáp ứng điều kiện của bọn tôi thì tôi có hơn 200 anh em đang bao vây ở chỗ này, bọn họ đều thèm muốn cơ thể của cô đó, cô hãy suy nghĩ kỹ đi. Âu Dương Đình nói xong thì nên cùng với cả Diệp Chi Thu và Quá Phụ Đen sợi đi. Tống Dương Đình rơi nệ, cô khóc thầm, giờ khắc này thì tâm trạng của cô vô cùng đã phức tạp. Lý trí nói cho cô biết rằng, Trần Ninh đến thì cũng không thể làm được gì cả, chỉ có thể tự đem mạng đến mà thôi. Nhưng mà tận sâu ở trong tim cô thì cô vẫn khát khao và mãnh liệt là Trần Ninh sẽ xuất hiện. Suy cho cùng thì, người phụ nữ trong lúc tuyệt vọng nhất thì đều khát khao người trong lòng và luôn hết mình vì người ấy. Trái tim của Tống Dinh Đình cũng đang tranh đấu. Những cảnh cô và Trần Ninh hiện ra ở trong tâm trí cô. Bất cứ khi nào cô gặp khó khăn hay là nguy hiểm, Trần Ninh đè ở bên miệng cười và nhẹ nhàng điện nói không sao đâu có anh ở đây. Trần Ninh bây giờ anh đang ở đâu? Không tự chủ, mặt của Tống Tĩnh Đình đã tràn đầy nước mắt. Cô bối rối ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn rơi xuống. Cô lẩm bẩm: Trần Ninh, em rất muốn anh đến nhưng mà lại sợ anh đến. Ngay khi Tống Tĩnh Đình đang khóc và mơ hồ thì cửa nò mò mở ra. Sau đó thì Tống Tĩnh Đình nhìn thấy một người đàn ông bước vào. Giáng người cao, đôi mắt sáng như sao Cô rưng rưng nước mắt Không ngờ lại chính là Trần Ninh Tống Sinh Đình nhìn thấy Trần Ninh Trái tim của cô rùn lên sướng sổi Cô không dám tin Nhìn vào Trần Ninh Cắn môi lại tự nằm bầm Trần Ninh đột ngốc Biết đến cũng là vô dụng Vẫn còn muốn đến đột mạng sao Một người thông minh như Tống Sinh Đình tôi Tại sao lại có một người chồng ngốc tới như vậy Trần Ninh mặt lạnh lùng, anh không nhanh cũng không chậm, bình tĩnh tiến vào trong. Âu Dương Đình cùng với cả Diệp Chi Thu, khóa phụ đen vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Bọn họ không ngờ rằng Trần Ninh biết rõ đến là sẽ bị giết, nhưng mà anh ta lại vẫn liền tới. Âu Dương Đình thì cổ tay cười lạnh nhìn nói. <cười> Tức giận nào đến là vì hồng nhan. Trần Ninh tôi thật ngưỡng mộ anh nha. Những bóng người ở xung quanh nhìn dao động hơn hai trăm thủ hạ Âu Dương Đình đã bố trí ở xung quanh nòm mộ đều xuất hiện vây quanh lấy Trần Ninh không có lấy một khe hở mỗi một tên sát thủ thì ở trên tay đều cầm một thanh kiếm sắc bén sát khí đằng đằng Trần Ninh nhìn cũng không thèm nhìn Âu Dương Đình ném một cái Hình như rằng anh ta cũng chẳng thèm để ý đến hơn hai trăm thủ hạ ở xung quanh nữa anh nhất nhìn đồng Thiên Bảo đang nằm hấp hối ở phía không xa sau đó thì ánh mắt lại dừng lại trên người của Tống Sinh Đình đang bị trói ở trên ghế. Tống Sinh Đình nhìn thấy Trần Ninh vừa vui vừa cảm động nhưng mà lại cũng đau lòng buồn bã. Cô vừa khóc lại vừa trách móc Trần Ninh. cái đồ ngu ngốc nhà anh. em đã nói đừng có đến cứu em. em đã nói anh mà đến thì bọn chúng cũng sẽ giết anh đó thôi. sao anh vẫn còn đến chứ? anh đúng thật là ngốc mà. Trần Ninh thì nhẹ giọng lên nói. nghe em trong điện thoại gọi anh một tiếng ông xã. Anh đã không thể để ai cho ức hiếp được em rồi. Em hãy nhắm mắt vào đi, nghỉ ngơi một chút. Để anh dọn dẹp hết cái đống xác sợi này, sau đó sẽ đưa em về nhà. Tống Sính Đình nhìn đôi mắt kiên định của Trần Ninh, cuối cùng thì cô vẫn chọn tin tưởng Trần Ninh, ngoan ngoãn gật đầu, sau đó thì nhắm mắt lại. Cách đó không xa, Đồng Thiên Bảo vốn bị thương nghiêm trọng, đang nằm đần hốc ở dưới đất, thấy Trần Ninh đến thì anh khôi phục lại nửa dần ở trong người. Chợt vật ngồi dậy, chừng mắt nhìn đám người Âu Dương Đình thường xót tiền nói. Các người chết chắc rồi. Âu Dương Đình và đám người Diệp chi Thu đương nhiên sẽ không để ý đến lời nói của Đồng Thiên Bảo rồi. Âu Dương Đình thì cười mỉa Thôi, đừng có mà cứng miệng nữa. Nếu như các người không phối hợp, đêm nay cho dù là thần tiên phương nào thì cũng không cứu được mấy người đâu. Nói xong thì anh hướng về một tên thuộc hạ bên cạnh. Anh ta hiểu ý. Từ ở trong cặp lấy ra một văn bản hợp đồng bước tới đưa cho Trần Ninh Âu Dương Đình nhao mắt nhìn nói Trần Ninh đây là hợp đồng chuyển nhượng đại lý nếu như anh đã bảo tống Xí Đình ký vào đây thì tôi sẽ cân nhắc để cho các người chỉ một người phải chết Diệp Chi Thu cười đắc ý nhìn nói nghe kỹ nha chỉ là cân nhắc thôi Phái miệng của Trần Ninh có hơi nếp nén nếu như tôi từ chối thì sao Âu Dương Đình cao giọng liền hét đó tệ Mấy tên đồ tệ đang mài dao cách đó không xa dừng lại chậm rãi đứng dậy nghe mặt nhìn tới Trần Ninh giống như là một đồ tệ nhìn tới con heo chuẩn bị làm thịt vậy Âu Dương Đình thì cười đắc thắng liền nói cho tên nhóc kia một bài học nhớ rõ không được trực tiếp giết chết anh ta phải từ từ tra tấn anh ta tốt nhất là chặt hết tứ chi của anh ta đi cho anh ta sống không bằng chết. Âu Dương Đình nói xong thì quay đầu niếc tới nhìn Tống Sinh Đình đang bị trói ở trên ghế cách đó không xa. Anh ta không tin Tống Sinh Đình lại có thể chơ mắt nhìn tới Trần Anh sắp chết mà không cứu. Chỉ cần Tống Sinh Đình mềm lòng đồng ý ký vào hợp đồng chuyển nhượng quyền đại ní vaccine ông Thư Gàn. Như vậy thì anh ta cũng coi như là đã đạt được mục đích rồi. Tên này nặng tới khoảng 150 kg. Cả người đều là thịt, chẳng khác gì một núi thịt vậy. Mỗi bước chân của anh ta làm rung chuyển cả mặt đất. Đồ Tề nhìn tới Trần Ninh, nhếch miệng cười nhạo: Cậu nhau, cậu nghĩ tôi lên chặt cánh tay trái của cậu trước, hay là cánh tay phải của cậu nhỉ? Trần Ninh thì ngoan quát ngón tay. Cái đồ quái vật xấu xí, đến mẹ nhà anh cũng không yêu. Đến đi. Đồ Tề nghe vậy thì vô cùng phẫn nộ. Anh ta gầm lên một tiếng, xài bước về phía của Trần Ninh. Dùng toàn bộ sức lực muốn một đao chém đứt cánh tay của Trần Ninh. Trần Ninh thì đứng yên tại chỗ Thân người không động đưa tay trái lên Lập tức siết chặt cổ tay Tên đồ tể đang cầm dao tới Đồ tể kinh ngạc trợn tròn mắt Cách đó không xa Âu Dương Đình, Diệp Chi Di Thu, Hóa Phụ Điên Và những người khác cũng đều sững sờ Con dao của đồ tể To vô cùng đã sắc bén Vậy mà Trần Ninh lại tùy tiện Đưa tay ra đỡ ừ. Trời, đây là con quái vật Của vua Giang Nam nuôi trong hầm Cổ máy giết người đó nha mày đồ tệ nhìn tới trần ninh với ánh mắt khó tin ở trong lòng anh ta chợt sưng lên một nỗi sợ hãi chưa từng có chính vào lúc này trần ninh đã bắt đầu động đậy cả người rồi nhảy lên dùng đầu gối đập vào bụng của tên đồ tệ bụp trần ninh dùng đầu gối đập cái bụng của đồ tệ mập mạp kia anh ta hét lên chói tai kèm theo đó thì thân hình khổng lồ hơn trăm kg của gã đồ tệ bay ra khi gã đồ tệ bay ra Miệng anh ta vụt ra một dòng máu, sau đó thì đập mạnh xuống nền đất. Không thể ngờ rằng, Trần Ninh lại có thể, có thể được dùng một chiêu, lại có thể đánh bại được tên đồ tệ này. Hiện trường, Âu Dương Đình, Diệp Chi Thu và cả Quá Phủ Đen đều hít một ngụm khí lạnh. Xung quanh hơn 200 tên thuộc hạ, không ít người toàn thân đổ mồ hôi run nảy bảy. Đây là đồ tệ, vậy mà anh ta lại một cú đạp của Trần Ninh đã trực tiếp bị đánh bại Tống Sinh Đình không nhìn được niền mở mắt, cô nhìn thấy gái đàn ông xấu xí, khoái gì kia đang nằm trên nền đất. Trong khi đó thì Trần Ninh vẫn đứng thẳng lưng, khuôn mặt tuấn tú, thoáng chút, tức giận cực kỳ là ngầu. Đôi mắt Tống Sinh Đình lóe lên một sự phấn khích. Âu Dương Đình là người đầu tiên khôi phục tinh thần, cả giận nên nói, Trần Ninh, anh dám giết chết thủ hạ đắc lực nhất của ông Đường ư? Hơn 200 thủ hạ xung quanh cũng nắm chặt vũ khí, như là đang đối mặt với cả kẻ thù lớn thậm chí thì Âu Dương Đình và Diệp Chi Thu và những tên thân cận còn rút cả súng đục ở trong túi ra. Diệp Chi Thu thì trực tiếp ra lệnh tất cả cung sông đen đánh bại hắn cho tao. Ngay lập tức những tên áo đen đang cầm kiếm gầm lên lao về phía của Trần Ninh. Hơn nữa gần chục người cầm súng đục chĩa thẳng vào đầu của Trần Ninh chờ thời cơ để có thể bóp cò. Trần Ninh thì di chuyển như một cơn gió lướt qua đám đông mấy tên cầm súng bóp cò bắn đạn nhưng mà lại không có bắn trúng Trần Ninh mà còn làm đối thương không ít đồng bọn. Trần Ninh di chuyển trong đám đông, anh lại rút ra những cú sút vô cùng lại nhanh, mạnh và chuẩn xác. Anh đi đến đâu, đối phương cũng là hết rồi cục ngã. Âu Dương Đình nhìn thấy những tên thủ hạ của mình nổ súng lại vô tình bắn đồng thương đồng đội, anh ta tức giận đến mức chửi rủa lên. Không được bắn nữa, không được bắn nữa. Đi tiện bắn như vậy à, mẹ nó, bắn chúng người của mình rồi. Pằng pằng Tiếng súng không những không dừng lại, mà thì ngày càng dày hơn. Âu Dương Đình như là phát điên, tức giận, muốn biết rằng ai đó vẫn còn đang nổ súng. Nhưng mà khi anh ta quay người lại thì hoàn toàn chết nặng. Xung quanh nỏ mộ, không biết từ lúc nào, một đội quân lính đặc công được vũ trang đầy đủ vũ khí cẩn thận đã đến. Chính những người lính đặc công này đã nản nộ súng, tấn công và giết chết hơn chục người dùng súng lục của anh ta. Âu Dương Đình dẹp chi thu và có quá phụ đen, toàn thân chết nặng. Ngơ ngốc ở tại chỗ Không phải rằng Vương Đạo Phương Thủ trưởng của Trần Ninh đã phái một số lượng lớn người đến Bắc Cảnh Tham gia cuộc tập vấn rồi sao Tại sao lại vẫn có thể phái nhiều người Đến cứu Trần Ninh như vậy Trần Ninh chính là như một con hổ dữ trong đám Đông Đem sức mạnh chiến đấu Cùng với cả kỹ năng đấu tranh, tranh trong quân đội Phát ra cực điểm Đấm rồi đá Cùi trò đánh vào bụng của đối thủ Mỗi động tác có ít nhất Cũng chính là một tên na hét rồi ngã xuống dù là có cả trăm người thì cũng không ai đánh bại được anh cả. điền trừ dẫn đầu một số lượng lớn chiến binh đặc trùng. anh nham mắt nhìn tới trần Ninh một mình chiến đấu với cả một đám người áo đen. một trung tá thấp giọng liền nói: thưa ngài, chúng tôi có cần đến giúp không? điền trừ nhàn nhạt đắc đầu: không sao, thiếu soái không cần chúng ta giúp. lần này anh ấy thật sự đã tức giận, để anh ấy chút giận đi. Vâng thưa quý vị và các bạn, tập 41 xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại!